tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiểu lỗi do diên vị diễn đọc quyển năm chương 80 mươi viên thiệu đại bại tào tháo bá chủ trung nguyên đối với tào tháo những ngày hai quân cầm chân nhau cũng là một sự tôi luyện nhưng đối với viên thiệu đó là một sự hành hạ kỳ gớm tuy quân hà bắc chiếm được hầu hết ưu thế ở quan độ nhưng phiên thiệu vẫn không hài lòng với thế cục trước mắt. Hắn dự tính phải vượt qua Thái Hành ở tỉnh Châu, loại qua Tế Loa ở Thanh Châu, đại quân tràn qua Hoàng hà chẳng trước kẻ địch, từ Kinh Châu kéo xuống Uyển Diệp đến sau lưng địch. Nhưng chiến sự chuyển biến tới nước này, hắn chẳng thể đưa quân chiếm lĩnh nhưng mục tiêu đã định. Đầu tiên là chuyện của đứa cháu ngoại. Quý hóa, cao cán sau khi tiếp quản tỉnh Châu, không những không xuất binh qua Thái Hành uy hiếp Hà Nội, Ngược lại còn âm thầm đưa thế lực thâm nhập vào quan Trung. Rốt cuộc y có mưu đồ gì? Còn về phía Thanh Châu, từ khi con trai hắn là viên đạm đến Trung Quân, biệt giá Thanh Châu vương tu, không những không thể đột phá phòng tiếng từ Châu, lại thường xuyên bị các quận thú xuất thân từ đám thổ phỉ như Tan Bá, Tôn Lễ, Ngô Đông, Quấy Nhiễu. Kế hoạch vượt qua Tế Thủy, đánh địch ở phía Đông đã hoàn toàn thất bại. Còn Lưu Biểu ở Kinh Châu, lúc đầu án binh bất động, quan sát kẻ thắng người bại, khó khăn lắm mới quyết định xuất binh, thì thuộc hạ của hắn là thái thú trường sa trương tiễn. Đại quân Kinh Châu còn chưa xuất quân, thì nội bộ đã rối loạn chẳng thấy trong mong gì được. Còn về đám sân tạc thảo khấu mà hắn uy hiếp, mua chuộc loay kéo, chẳng tên nào làm nên trò trống gì, tất cả đều bị quân Tàu đuổi cùng giết tận. Nhưng đáng hận nhất vẫn là lưu bị, đến được những nam, lại trở mặt làm loạn. Bị Tàu nhân đánh cho thê thảm Sau khi chạy về quan Độ lại đòi xuống Kinh Châu ở phía nam thúc lưu biểu sức binh, thấy rồi hắn âm thầm khăn gói chung mất. Nhìn khắp đất Trung Nguyên bao la rộng lớn. Người duy nhất vẫn dốc sức, cực lực đối đầu với Tào Tháo, chỉ có mình hắn, Thiên Thiệu. Giàn co được hơn nửa năm, Thiên Thiệu đã dần thức tỉnh. Quét sạch Trung Nguyên, dữ dõi dương oai, vang danh thiên hạ. Tất cả chỉ là một giấc mộng hảo. Đánh bại Tào Tháo trong chốc lát là điều không thể phải dựa vào binh lực và tài lực từ từ tiêu hao sinh lực địch nhưng điền phong khuyên chia quân hà nam ra đánh địch vậy mà hắn chẳng thèm nghe theo quách đầu suối hắn nhanh chóng tiến xuống phía nam ra tay trước để áp chế đối phương thì hắn chần chừ mà lỡ việc đến khi đưa quân xuống phía nam thì đúng lúc sĩ khí quân tàu đang cao ngất lại vì tham cái lợi trước mắt mà để mất hai viên đại tướng nhan lương văn xú đã vậy còn xin lòng nghi ngờ đuổi thuộc hạ cũ ở u châu Cộng thêm cái chết của hàng tuân Ở núi cây lạc Khi đem quân địch tập kích hứa đâu Và chuyện hàng mảnh tử trận Trên đường áp tải lương thảo Do bị quân tàu phục kích Ba quân rượu rã chẳng còn chút sĩ khí Để xảy ra tất cả những chuyện này Chẳng thể trách ai khác Chỉ có thể trách chính bản thân Viên Thiệu Trước mặt người khác tiên Thiệu vẫn tỏ ra cao ngạo sĩ diện Nhưng khi đêm đến Vác tay lên trán suy nghĩ Hắn luôn hối hận tự trách mình Nay Điện Phong bị hắn dốt trong đại lao, thư thụ bị miễn chức. Hứa Du cũng bị ép uổng mà bỏ chạy, thẩm phối thì bị đuổi về Nghiệp Thanh lo việc. Quách đầu cả ngày tất bật việc quân, con trai lớn viên đàm còn máy loi kéo bầu tướng. Trận chiến này đã bị xây chuyển quá tầm kiểm soát. Những lúc mất ngủ thế này, hắn chẳng có lấy một người để trút bầu tâm sự. Mai sau tình trạng này không kéo dài quá lâu. Tào Tháo đã sắp hết lương thảo trong khi viên thiệu vẫn còn hơn vạn xe lương cất trữ ở Âu Sao. Chỉ cần đợi kẻ địch hết lương thảo, thì phần thắng ác nằm trong tay. Tiến quân đến hứa đâu chỉ là chuyện sớm muộn. Viên thiệu nói rằng mình đang chờ thắng lợi, chứ quyết không thừa nhận đang chờ được giải thoát. Sau khi đánh thắng, sẽ xá tội cho Điền phong và thư thụ. Còn về việc thu phục quan tây dẫn quân tới giang biểu để tạm gác sang một bên. Trước tiên cần gọi con trai và cháu trai về, phải cải thiện mối quan hệ chúa thần, cha con, cậu cháu Mà sức khỏe hắn cũng cần nghỉ ngơi nhiều Viên thiệu nằm gục bên dối án Im lặng suy nghĩ mọc hôi Đột nhiên có luồng phá lạnh ùa vào ngẩng đầu nhìn Thì thấy con trai phiên đàm lão đảo Chạy vào trong trướng Phụ thân, không xong rồi Thuộc hạ cô hi nguyên tiến Chạy thoát về báo Tào tháo dẫn quân tập kích Âu Sào. Phiên thiệu như bị ai đó nện Một phát giữa đầu Khắp người như bị hút cạn máu Môi rung lên bần bật ô xào Lương Thảo Trong lúc hắn đang đờ đẫn, một đám người hốt hoảng chạy vào, quách đầu trương cáp cao lãm cũng có mặt. Mỗi người một câu bàn nhau tìm cách giải quyết. Viên thiệu đầu óc trống rỗng, chẳng còn nghe rõ gì nữa. Tài buông thõng khiến cuốn, tử hư phú, rơi đập xuống bang. Quyển Trúc bị lật hiện ra dòng chữ tuyệt diệu của Tư Mã Tương Như. Lôi thạch tương kích, lan lan hạp hạp, nhược lôi đình chi thanh. Cao lãm nắm chặt tay nói, mẹ kiếp. Hứa du chạy theo tào tháo còn giúp chúng đốt kho lương của chúng ta đúng là loại vô liêm sĩ bắt được, lãm này sẽ tự tay cắt đứt cổ hắn Giờ hơi đâu mà nghĩ những chuyện đó nữa Trương Cáp tiến đến trước mặt viên thiệu đập vào bàn nguyên xói nói Chú Công, lương thảo chỉ còn đủ dùng 3 ngày để mất ô xào, chúng ta sẽ chẳng còn gì Xin chú Công hãy nhanh chóng dẫn đại quân đi cứu viện thuần phu huynh mai ra vẫn còn kịp Viên thiệu thần trí, rối loạn miệng lưỡi cứng đơ, được, được, tay rung lấy bẩy cầm lấy lệnh tiễn. Khoan đã, quốc độ vẫn hết sức bình tĩnh. Tỳ Huy nguyên tiếng đã chết, nhưng Ô Sào vẫn còn thần phu tướng quân và hàng cử tử trấn giữ, giặc tàu chưa chắc đã hạ được, hơn nữa bọn chúng binh ít, nếu hành quân đi xa tập khích, chắc chắn đại danh sẽ bỏ trống. Chúng ta nên dốc toàn lực tấn công, danh trại địch. Tàu Tháo không công được Ô Sào lại hay tin chúng ta tấn công xào huyệt chắc chắn sẽ nhanh chóng thu quân đây chính là kế vây ngụy cứu triệu của tôn tẩn lời công tác nói cũng đúng viên thiệu đã trở nên ngờ ngệt do lệnh tiện lên nhưng không biết đưa cho ai chưa chắc đâu trương kháp sốt ruột dậm chân thình thịch tàu tháo dụng binh đã lâu lúc sức quân chắc chắn sẽ biết cách bố trí đề phòng bất trắc nếu để mất ô xào lại không tấn công được danh trại quân tàu lòng quân chắc chắn sẽ đại loạn lại thêm lương thảo cạn kiệt mười vạn quân sẽ tan rã mất quách đầu cũng đáp lại mưu sự tại nhân thành sự tại thiên âu xào cách xa 40 dặm quân tàu để lộ hành tung chắc chắn sẽ tăng tốc cho dù có cứu viện e rằng cũng chẳng kịp nữa chi bằng hãy dốc sức tấn công danh trại địch quyết sống máy với chúng một trận cao lãm kéo tay áo nói oan oan đại đội binh mã tiến lên phía bắc nếu không cứu được thì còn có thể thuận thế rút về bạch mã ổn định lòng quân rồi từ từ rút về hà bắc Nếu cứ liều chết ở đây, đến lúc đó, muốn lui cũng chẳng được, hậu quách kia. Ông sao có thể làm đô đốc được chứ, bất nói hầu đầu đi. Sao ta có thể làm đô đốc được à, quách đầu bị xỉ nhục ngay trước mặt mọi người, dẫn đến nổi mặt mũi trắng bệt, nhưng lại hiếp mắt nhét miệng cười nhạt. Dù ta chỉ là một văn sĩ, nhưng cũng còn biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Người thân là đại tướng trung quân, nhẽ ra phải khích lệ ba quân liều mình quyết chiến, hóa nguy thành an nhưng ngươi không những không có chí tiến thủ mà còn sợ này sợ nọ chỉ muốn giữ cái mạng loại thất phu bị ổi như ngươi sao có tư cách dạy bảo ta ngươi nói lại lần nữa xem cao lãm xông đến định đánh trương kháp vòi giữ chặt hắn giải thích với quách đồ không phải bọn ta sợ chết mà vì quân ở ngoài đã lâu mà chưa có chiến tích gì sĩ khí giảm sút cho dù bọn ta chịu đánh nhưng binh sĩ không chịu dốc sức thì biết làm thế nào huống hậu quân tàu đã có chuẩn bị Cứ liều mạng như vậy sẽ phải mất thêm bao nhiêu binh mã nữa. Quách đầu tỏ vẻ kiên quyết. Chúng ta đông quân. Kể cả phải dùng rơi phục cũng phải bắt chúng sông lên, phá danh trại quân tàu. Cao lãm bị giữ chặt nhưng miệng vẫn không thôi, họ quách kia. Đông người thì làm được cái chó gì? Ngươi cho rằng ba quân tướng sĩ một từ dưới đất lên, không có cha mẹ vợ con sao? Ép quá thì họ sẽ bỏ chạy ngay cả lương thực cũng chẳng có, còn ai chịu bán mạng cho ngươi nữa. Viên thiệu đã mất hết vẻ cao ngạo ung dung như mọi khi Thấy bọn họ cãi nhau quyết liệt Lòng hoang mang không còn biết nên nghe ai Hốt hoảng hỏi Thư thủ đâu Giám quân của ta đâu Hắn nhìn khắp lượt nhưng chẳng thấy bóng dáng thư thủ đâu Ông ta đã chẳng còn bận tâm đến viên thiệu nữa Không thấy thư thủ Hắn càng luôn cuốn Nắm chặt lấy tay viên đàm "Hải Nhi, Chúng ta phải làm thế nào Chiến sự đang hết sức nguy cấp Viên đàm được cha hỏi thì lấy làm sung sướng cho rằng mình được coi trọng hy vọng kế thừa đại nghiệp lại tăng thêm mấy phần y luyện ra vẻ đại công tử lên giọng trách mắng đừng có cãi nhau nữa nghe bản tướng nói đây thấy quách đầu chân cáp cao lãm đều yên lặng viên đàm cố ý trầm giọng nói mọi người đã không thống nhất được vậy thì hãy làm cả hai việc một mặt dẫn quân đi cứu viện ô xào một mặt tấn công danh trại quân tàu nói xong lại quay sang chấp tay vái viên thiệu con xin tiếng ngữ tưởng kỳ dẫn quân đi cứu viện ô xào Ông ấy vốn là thuộc hạ của thần phu tướng quân Phối hợp với nhau sẽ ăn ý hơn Đây chẳng qua là cái cớ Thực ra tưởng kỳ có mối quan hệ rất tốt với hắn Trương cáp, cao lãm Thấy hắn giải quyết không thỏa đáng Điều lắc đầu quậy quậy Nhưng viên thiệu thì mừng như với được thuốc hay Đúng, hai cách điều có thể dùng được Tưởng kỳ tướng quân hỏa tốc Dẫn quân cứu viện Trương cáp cao lãm dẫn đại quân công phá danh trại quân tàu Ý ta đã quyết lập tức hành động Chúa công xin đừng Cao lãm còn định nói tiếp nhưng bị trương cáp kéo lại, ghé tay thì thầm, thôi đi. Khuyên nữa cũng chẳng có ích gì đâu. Điền phong thư thụ từng nói bao nhiêu lời trung, Chú công có từng nghe chưa? Chú công đã sắp xếp như vậy, chúng ta cứ tận lực mà làm, Liệu một phen sóng máy, không hổ thẹn với lương tâm là được. Cao lãm thở dài một tiếng, quất đầu không ranh, thêm vào. Chị e kỳ binh của trưởng kỳ không đủ, xin trương tướng quân, cao lãm tướng quân hãy trao lại kỳ binh của mình cho trưởng tướng quân điều động hai người dẫn bộ binh đi tấn công doanh trại là được. Cao Lãm sừng sổ. Dựa vào đâu mà đòi lấy người của? Không cần nói nữa, viên đàm trừng mắt, cường địch còn chưa phá. Hát có thể đe tâm đến tư lợi. Việc này là nghĩ cho đại cục hay vị tướng quân. Nhất định phải nghe theo. Phụ thân, con nói có đúng không? Đúng, đúng. Bây giờ hắn có nói gì viên thiệu cũng cho là đúng cả. Cao Lãm trừng cáp, soi máu nhưng vẫn phải nên chịu, nghĩ cho đại cục ư tưởng kỳ viên đàm và quách đồ đều cùng một ruột. chúng làm vậy hòng làm suy si yếu thực lực của kẻ khác nâng cao thế lực của mình cho dù có thắng cũng chưa chắc chúng sẽ trả lại quân chiến sự đã nguy cấp như vậy rồi mà vẫn còn khách bè kéo đảng nhưng người ngoài chẳng bằng được cha con ruột thịt không thể ở trước mặt viên thiệu mà nói xấu con trai hắn hai tướng cao trương chẳng còn cách nào khác đành phải y lệnh mà làm quân viên tập hợp 5.000 ngàn kỵ binh để tưởng kỳ đem đi cứu viện ô sào trương Cáp cao lẫm, phụng lệnh tập hợp đại quân, chuẩn bị tấn công danh trại quân Tàu, hai tướng mất hơn nửa canh giờ mới tập hợp được hơn 3 vạn bộ binh. Vừa lục đục kéo ra khỏi phiên môn thì thấy phía đông một mảnh chói lòa, ánh lửa sáng rực cả một khoảng trời, ô xào không giữ được nữa rồi. Lòng quân càng thêm loạn, ai nấy đều nháo nhác, hai tướng quát mắng thúc đại quân tiến về phía trước, tấn công liên trại quân Tàu. Trước lúc đi Tào Tháo đã căn dặn, các tướng ở lại để chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt. Họ đích thân dẫn quân sĩ di chuyển ra bên rìa doanh trại tương du đang bệnh nên ngồi một chỗ vất cờ lệnh tàu hồng đích thân cỏ trống nâng cao sĩ khí trận chiến khốc liệt chính thức bắt đầu quân viên ào đến như lũ tên bay như mưa còn có cả xe đẩy xe đâm xiết thành hàng lao đến quân tàu kiên cường chống trả không chịu lùi bước vừa giơ khiên đỡ vừa chọc trường giáo doanh trại quân tàu bị xe đẩy tấn công rào chắn đổ mất một mảng lớn quân viên tử thương vô số Tàu Hồng cho người đẩy máy bắn đến trước trận, cứ thế bắn xói xả vào địch. Trương Cáp thấy xe đẩy bị phá, quân sĩ hoảng loạn sắp sửa vỡ trận. Liền rung vôi da, thúc họ tiến về trước. Cao lãm thì đích thân dẫn theo đám thân binh xông tới. Nhắm thẳng vào chỗ xe bắn đá của quân Tàu mà đánh. Sau một hồi vật lộn, toàn bộ hàng rào của quân Tàu đã bị đổ. Hai bên bắt đầu đánh giáp lá cà. Đội quân cảm tử do Tàu Hồng huấn luyện đứng cạnh con hào tạo thành một bức tường người. Dùng thân mình ngăn cản đà tiến công của quân viên Tiếng trống trận Tiếng la hét Tiếng đá tảng rơi vỡ Cùng lúc vang lên Máu tươi phun ra hòa quyện Với khói bụi bắn lên mặt mọi người Tướng sĩ hai bên đều sức cùng lực kiệt Trận kịch chiến diễn ra từ nửa đêm đến giữa trưa hôm sau Quân viên đã tiến hành hơn trăm cuộc đột kích xác người chết la liệt trên mặt đất Hàng rào người của quân tàu cứ sụp Rồi lại dựng, dựng rồi lại sụp Thầy cùng sống cùng chết với quân viên Binh pháp quốc câu, triều khí nhệ Trú khí nọa Mộ khí quy Bên tấn công sẽ phải tiêu hao sức lực nhiều hơn So với bên phòng thủ Quân phiên từ sáng sớm đến giờ chưa được chút vào bụng Thấy đã qua giờ ngọ Mà vẫn chưa phá được trại địch Sĩ khí dần dần giảm sút Tấn công càng lúc càng yếu ớt Người thì mệt quá ngồi phịch xuống đất Kẻ thì chẳng còn sức mà kêu gào Lăn ra đất thở hổn hển Cao lãm chém giết toàn thân Dính đầy máu, bị quân tàu đẩy ngược trở lại Liên gồm hết sức cao Tiếp tục theo ta xông lên Nào ngờ quay đầu lại nhìn Chỉ có mấy chục tên lính thân cận hưởng ứng Giờ cao đau thương lão đạo tiến lên phía trước Cao lãm nổi giận đung đung Vùng soi ngựa đánh đám quân lính đã mệt lừa kia Mẹ kiếp Tất cả đứng dậy cho ta Đánh cho ta Binh sĩ đã sức cùng lực kiệt Sao có thể đánh tiếp được nữa Ai nấy đều ôm đầu ôm cổ Nằm sạp xuống đất không chịu đứng dậy Những người khác nhìn hắn như nhìn một tên điên Đang làm trò đang lúc cao lãm chửi mắng thúc giục quân lính đột nhiên một mũi tên phóng tới xuyên thẳng vào cánh tay trái hắn hét lớn rồi ngã khỏi ngựa binh sĩ thấy tên tướng điên dại ngã ngựa vừa bất ngờ vừa được giải thoát bỏ chạy thục mạng về bốn phía chẳng khác nào thủy triều rút đám thân binh kinh hãi sợ quân tàu xông tới giết liền liều mạng lao về phía trước dốc hết sức mới cứu được hắn cao lãm được khiêng tới trước mặt trương cáp toàn thân đang nhẽm mặt mũi đầy bùn đất chiến bào máu nhòm ướt sủng, không biết đó là máu của địch hay là máu của chính hắn nữa không sao chứ trương cáp kinh hãi nhảy xuống ngựa cao lãm mệt mỏi xả rơi nằm lăn trên đất thở hỗn hển nhưng vẫn không quên chửi mắng mẹ nói chứ không chịu tiếp tục đánh trương cáp ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh binh sĩ quân viên bị địch bắn phải lùi ra xa ai nấy vừa mệt vừa đói lại vừa khát không ít kẻ lão đảo trốn khỏi chiến trường bỏ chạy về đại danh ở phía đông trương cáp thở dài một tiếng vỡ trận rồi không đánh tiếp được nữa đâu cao lãm nước mắt chực rơi ngửa cổ lên trời than đúng là ý trời đây không phải là ý trời đều là do chúa công không nghe lời trung mà thôi trương cáp tức giận giấu mạnh vào đầu gói còn chưa biết tưởng kỳ cứu viện ra sao chúng ta cứ lui quân trước đã trương cáp vừa hạ lệnh giống chiên lui quân phía trước lại vang lên tiếng trống trận của quân tàu khiến cuộc rút lui trở nên hỗn loạn quân lính của viên thiệu dùng chút sức lực cuối cùng chạy trốn không xa hàng lối và đạp cả vào nhau. Nhiều người không phân biệt được phương hướng, chỉ biết chạy thuộc mạng. Một số bỏ lại chủ tướng tự lo thân mình chạy về danh trại, một số còn không lo về danh trại, dọc đường chạy lên phía bắc để về nhà. Trương Cáp cao lẫm lấy lại tinh thần tiếp tục lên ngựa dẫn đám thân binh đi sau cùng. Thế nhưng ngoài đám quân đang tháo chạy ra thì chẳng thấy bóng dáng tên lính tàu nào. Bọn họ chỉ đến một hồi trống mà khiến cho quân viên không đông tới nước này. Hai tướng dẫn theo đám bại binh bỏ chạy được 10 dặm, quân sĩ mệt mỏi không thể gượng nổi nữa. Chỗ này nằm chính giữa hai danh trại viên tàu. Trước không có nhà, sau chẳng có quán, đành phải tìm một cò đất, làm một chỗ dừng chân. Cấm lá cờ rách nát lên, vừa nghỉ ngơi, vừa gói chiên tụ tập binh lính thất tán. trương cáp ngồi trên cò đất, nhìn đám binh lính bị thương mà không khỏi đau lòng. Kẻ sức đầu mẻ trắng, người gây chân cục tay, tiếng oán thoáng vang lên khắp nơi, có người chạy mất cả dài chẳng còn đâu đội quân kiêu dũng bình định hà bắc nữa nhớ lại khi thế hừng hực lúc đâu bình công tôn hạ hắc sơn dũng mạnh thế nào bị dồn tới bước đường hôm nay suốt cuộc phải trách ai cao lãm thì chẳng có lòng già nào nghĩ nhiều như vậy vừa bó vết thương vừa cào nhào lúc thì mắng tào tháo lúc lại chửi quách đầu sau đó chửi cả cha con viên thiệu đúng vào lúc xi sụp lại thấy ở phía bắc một đội kỵ binh phi tới bụi bay mù mịt quan trường lệnh trên ngựa hét lớn ta phụng mệnh chúa công và quách đô đốc đến đây hai tướng quân trương cao đâu rồi ở đây cao lãm cũng chẳng thèm đứng dậy bực tức đáp một tiếng quan viên truyền lệnh ngay người chẳng thấy ngờ hai vị tướng quân thường ngày uy phong lẫm liệt là thế nay lại thê thảm đến vậy ngồi lẫn trong đám bại binh mà không nhận ra vội vãn xuống ngựa hành lễ hảo quan tham kiến hai vị tướng quân trương cá thấy tin này chẳng mang tin tốt đẹp gì đến chua chát nói chúa công có gì dặn dò Chú công lệnh cho hai tướng quân không được lui quân tiếp tục đánh phá danh trại quân tàu còn đánh cái mẹ gì chứ cao lãm đùng đùng đứng dậy không nhìn thấy quân sĩ kia ngư mù rồi hay sao viên quan truyền lệnh giải thích đây không phải là ý của hào quang mà là mệnh lệnh của chúa công và quách đu đốc nói đoạn liền giơ lên một tấm lệnh tiễn cao lãm vừa nghe thấy ba từ quách đu đốc thì nổi giận lôi định quên cả vết thương trên vai vung tay giật lấy lệnh tiễn một tiếng bẻ gãy làm đôi quan truyền lệnh kinh hãi thất sắc tướng quân sơ dám hủy lệnh tiễn cao lãm đưa tay rút kiếm ra quát bẻ gãy thì làm sao làm ông đây tức ngay cả đầu ngươi ta cũng chém trương cáp dội dàng ngăn lại chớ ra tay tướng quân hãy bình tĩnh lại Tiên quan truyền lệnh mặt mày tái mét lùi lại mấy bước không dám nói thêm câu nào trương cáp ngăn cao lãm lại quay người hỏi chiến sự ở Âu Sào thế nào rồi thuần du quỳnh và tưởng kỵ có đẩy lui được quân tàu không việc này hảo quan không rõ Viên quan truyền lệnh miệng thì nói không biết, nhưng mặt thì biến sắc. Trương Cáp vừa nhìn bầu dạng đó đã đoán được tình hình không ổn, thở dài nói. Người hãy trở về bấm phía chú công. Đánh suốt nửa ngày mà không thắng, tướng sĩ vô cùng mệt mỏi, khó lòng đánh tiếp. Viên quan truyền lệnh khó xử, ngài cũng biết tính khí của chú công, mệnh lệnh người căn dặn, hát có thể làm trái. Không phải chúng ta không nghe lệnh mà thật sự không thể đánh tiếp được nữa. Chú công có dặn, hai vị cho dù phải trả bất cứ giá nào, thương vong bao nhiêu cũng quyết phải hạ được, danh trại quân tao. Nếu có thể hạ dễ dàng như vậy, sao chúng ta phải mệt mỏi ở đây cả nửa năm? Trương Cáp cười khẩy. cho dù phải trả bất cứ giá nào, thương phong bao nhiêu, chút công à, ngài không thương tiếc tính mạng của người khác, người khác làm sao có thể bán mạng vì ngài được? Viên quan truyền lệnh thở dài. Không hoàn thành nhiệm vụ mà viên thiệu giao cho, hắn sẽ bị trách phạt, vì vậy đành nghiến sang nói tiếp. Xin hai vị tướng quân hãy làm theo lệnh, bằng không, bằng không. Nói tới đây hắn chẳng dám nói tiếp nữa Không thể đánh tiếp được nữa Trương Cáp cầm lên Nghe tiếng trống thứ nhất thì quân ăn hái Nghe tiếng thứ hai lòng quân xi si sụp Đến tiếng trống thứ ba thì sĩ ký chẳng còn Bây giờ địch mạnh ta yếu Cứ tiếp tục đánh quân sĩ sẽ bỏ chạy hết Phiên quan truyền lệnh lấy hết can đảm nói Quách đô đốc có lời Đánh được cũng phải đánh Không đánh được cũng phải đánh xin tử toàn phong của quân ta nằm ở trận này Nếu không tuân lệnh sẽ xử theo quân Pháp Trương Cáp định nói tiếp Cao lãm đã không thể nhìn nổi nữa, đưa tay để chân cáp ra. Còn phải viết lời giấy hắn à? Hắn lao tới ấn viên quan truyền lệnh ngã dùi xuống đất, kéo tóc cây kiếm lên cổ hắn. Viên quan truyền lệnh hoảng hồn, luôn miệng vang, xin tha mạng, xin tha mạng. Cầm miệng cho ông. Cao lãm ấn chặt đuôi kiếm, một dòng máu chảy ra. Nghe ông nói đây, rút cuộc ở phía Âu Sào thế nào rồi? Tướng quân bớt giận. Tướng quân bớt giận. Nói. Viên quan truyền lệnh không dám giấu thêm nữa ô xào thất thủ tất cả lương thảo quân nhu đều bị quân tàu đốc sạch thuần vu đô đốc và tưởng tướng quân đều đã tử trận cả rồi chết cả rồi à trương cáp cười chua xót thật là quyết đoán chú công đúng là anh minh chúng ta sắp chết hết trong tay tàu mảnh đức rồi nào ngờ vừa cười mới được hai tiếng đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cao lãm đã cầm cái đầu be bét máu của viên quan trường lệnh trên tay trương cáp đột nhiên ngừng lại ngươi ta làm phản đấy cao lãm đạp đậu cái xác không đầu cầm chiếc đầu lâu đứng dậy quân lính thấy hắn giết chết sứ giả của chúa công miệng còn nói muốn tạo phản ai nấy đều sợ đến hồng bay phách lạc đám binh lính ít ỏi vừa tập hợp chưa lâu giờ lại tan tác Trưng cáp trách mắng chúng ta ăn bổng lộc của hà bắc sao có thể làm phản lúc lâm nguy hay nhanh chóng trở về quan độ may ra có thể hậu tống chúa công rút lui Chú công gì chứ gã thất vua viên thiệu ấy cao lãm nổi giận đùng đùng nếu không phải lão ta u mê ngu muội nghe lời kẻ xấu đâu đến nỗi các tráng sĩ hà bác phải bỏ mạng nơi xa trường huynh vẫn muốn trở về ư trở về để lão thất vương đó giết chúng ta sao để nhìn thằng con chẳng ra gì của lão tiếp tục tranh đoạt binh quyền sao cuối cùng thì ta cũng đã nhận ra đi theo viên thiệu trước sau gì cũng thân bại danh liệt một kẻ bất tài vô dụng như lão đáng lẽ ta phải làm phán từ lâu rồi trương cáp đứng chết lặng cao lãm ôm chặt vai hắn ta tuấn nghĩa huynh ai chẳng biết nhan lương văn xú và chúng ta là cột trụ của hà bắc hai người họ đã chết ra sao không phải là chiến đấu kém cỏi mà do viên thiệu ngu dốt gây ra nay lại ép chúng ta vào cửa tử khiến bao tráng sĩ phải chết oan uổng một tướng bất tài vạn quân chết thảm trên cáp thở dài một tiếng ta cũng thấy viên thiệu quá thực khó thành đại nghiệp nhưng chúng ta thân là người hà bắc được ông ta hậu đãi nhiều năm há có thể làm việc bất nghĩa bất trung cái gì mà bất nghĩa bất trung ta không nghĩ được nhiều như vậy, dù sao ta cũng đã giết sứ giả, không muốn cũng phải tạo phản, cao lãm trừng mắt. Ta đây mặc dù là người thô lỗ, nhưng cũng biết chim không chọn cành mà đậu. Tướng Trung chọn chưa tốt mà thờ, hơn nữa cha con viên thiệu là người thế nào, chẳng lẽ Huynh không biết. Bọn chúng chỉ sủng tính như kẻ gian trá như phồn Kỷ, Quách đầu. bao nhiêu năm nay những lời trung nghĩa, ký sách hay mà Huynh bài cho. Hắn đầu nghe lấy một câu, chúng ta bảo vệ hàng người, bụng già hẹp hồi, chẳng khác gì lan sói ấy. Chỉ e sau này sẽ bị chính chúng hại chết. Huynh chưa thấy chuyện của Trương Đạo lưu huân hay sao? Trương Cáp đột nhiên thấy ớn lạnh sống lưng. Trương Bổ mặc dù không phải hàng bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng không thấy hầu độ mất mạng trong tay kẻ gian. Nếu đã như vậy, hiền đệ có dự định gì? Cao Lãm đưa mắt nhìn về phía Nam. Ta thấy hư dù, đúng là kẻ sáng suốt. Chúng ta có thể đến đầu hàng Tào Tháo. Đầu hàng Tào Tháo sao? Trương Cáp cau mày nhưng thấy quân lính đi theo đã bỏ chạy gần hết chỉ còn lại đám tâm phúc và những người bị trọng thương chúng ta chỉ còn lại đám tàn binh lúc trước lại đánh nhau với tào tháo lâu như vậy liệu ông ta có thu nhận chúng ta không chỉ e tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưa. cao lãm nghiến răng chúng ta thiêu hủy quân nhu và xe đẩy phái người đến xin hàng tào tháo nếu ông ta chịu cho chúng ta hàng thì đi còn không thì thì huynh đệ chúng ta xông vào danh trại quân tào sống mái một phen máu trong người trương cáp lại sôi lên Đằng nào trước sau gì cũng phải chết. Chúng ta cứ sóc máy một trận. Đúng. Bốn bàn tay lớn siết chặt lấy nhau. Tuy cao lãm trương Cáp phải rút lui thê thảm, nhưng quân Tàu cũng thương vong vô số. Trận phòng thủ này thật chẳng dễ dàng. Toàn bộ tướng sĩ đều nằm rủ rượi dưới đất. Chỉ cố đánh thêm một hồi trống. Thật ra đã chẳng còn chút sức lực để truy đuổi bại quân. Thân làm thống xói trấn thủ, Tàu Hồng và Tư du là những người lo lắng nhất. Đã quá giờ ngọ mà vẫn chẳng có chút tin tức gì Của Tào Tháo Nếu viên thiệu tiếp tục tấn công Danh trại sẽ chẳng giữ nổi nữa Đúng vào lúc hai người đang nghĩ cách đối phó Đột nhiên ai đó hét lên Mong nhìn kia. Các tướng nhà thấy đều chạy ra ngoài trại xem Chỉ cách hơn 10 dặm Về phía bắc Có khói đèn bốc lên mù mịt. Đúng lúc mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau Thì có sứ giả quân viên chạy đến Nói hai tướng trương cáp cao lãm Tự đốt cháy vũ khí công thành Muốn xin hàng quân Tàu. Tàu Hồng bán tính bán nghi. Chúng với ta là kẻ thù, sao giờ lại muốn quy hàng? vu cấm phải nói, trưng cáp cao lãm là tâm phúc của viên thiệu. Giao chiến nửa ngày đột nhiên lại đầu hàng. Chắc chắn là muốn nhân lúc chúng ta. Không phòng bị để tấn công danh trại. Tướng quân tuyệt đối không được tin cấy trá hàng này. chu Linh đứng bên cạnh băng bó vết thương. Nghe thấy lời này không kìm được cơn giận. vu văn tắc ngươi không coi tướng hà bắc ta ra gì hai tướng trương cao là trung quân nghĩa sĩ sau có thể dùng cái đề tiện này làm ô nhục thanh danh ngươi đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Phù cấm thấy lão hồi chu không nể mặt mình lập tức trở mặt chu văn bá ngươi giữ cho mòm miệng sạch sẽ một chút ai là tiểu nhân chẳng lẽ lại không biết binh bất yếm trá sau đó là ta nghĩ cho ba quân tướng sĩ thôi nghĩ cho ai ngươi cũng biết rõ nhất chu linh lườm hắn Người sợ có thêm hai người có bản lĩnh đến Tranh công đọt sủng với người ấy Người nói láo Trương Tú, Lưu Huyên, Tiên Du Phụ Đi đứng bên cạnh Sứ giả quân viên cũng đang đợi Lúc này nội bộ đắm đá nhau Há chẳng khiến người ta chia cười Tào hồng thẻn quá, hóa giận Tất cả im miệng lại cho ta Lúc nào rồi mà vẫn còn đấu khẩu với nhau Nói thêm câu nữa thì đi xây tường thành Tuân Du đột nhiên lên tiếng Tào tướng quân Để lâu sẽ sinh biến mau mau chuẩn hàng Suốt đêm chiến đấu vất vả, ai nấy đều đã mệt lử, cuối cùng thì cũng được giải thoát. Chuẩn hàng sau Tàu Hồng khó xử, chú Công không có ở đây. Ta sao có thể tự ý quyết định? Hơn nữa còn chưa biết có phải họ trá hàng hay không. Ta thấy hai tướng trương cao, chắc chắn là hàng thật. Tương Du vỗ vỗ ngực nói, nghe nói phiên thiệu, không nghe theo kế trương cáp. Chắc chắn là trong lúc giận, hai tướng đã đến quy hàng. Tướng quân còn nghi ngờ gì nữa? Mau chóng mở cổng, dọn đường ngân đón vua cấm dần hầm hực chúa công còn chưa biết hai người này tấn công danh trại của ta giết chết bao nhiêu quân sĩ có chấp nhận hay không còn chưa biết được nếu làm trái ý chúa công trách nhiệm này ai sẽ chịu ta chịu tuân du trừng mắt nhìn vua cấm thấy ông ta nói vậy chu linh cũng lên tiếng ta nguyện cùng chịu với quân sư sau đó đến lượt đám người tới quy hàng như trương tú viên tư phụ lưu huân đều lần lượt lên tiếng nguyện cùng gánh vác trách nhiệm này vu cấm cũng chẳng còn gì để nói nữa tàu hồng nói chắc như đinh đóng cột chuẩn hàng mệnh lệnh truyền xuống bức tượng người lại được mở ra không lâu sau đã nhìn thấy tàng binh bài tướng lục đục kéo đến hai tướng trương cao xuống ngựa bỏ kiếm ngẩng đầu ứng ngược bước vào danh trại quân tàu đám lính đi theo đều cởi bỏ hết mũ giáp thành khẩn đứng xếp hàng ở bên ngoài danh trại chờ thu nhận trương cáp cao lãm nhìn thấy những người quen như tiên du phụ chu linh lộ chiêu điều gật đầu chào, lại thấy một viên đại tướng đứng trước trướng trung quân, tuổi hơn bốn mươi, tóc đỏ sâu rậm, vô cùng uy vũ, vội vàng quy xuống hành lễ, tội tướng quy hàng chậm trễ, mong tàu công thứ tội, ta không phải tàu công, tàu hồng lắc đầu, chúa công đang đánh trận bên ngoài, giờ vẫn chưa trở về, cao lãm là người thẳng tính, vừa nghe thấy thế đã nhí bật lên, bọn ta tới quy hàng, mẹ kiếp, nhà ngươi tự quyết định được sao? Còn khiến tao phải uống một lại Thật là đáng ghét Tào hồng cũng dẫn phái ké vừa Thấy ông ta nói năng thô lỗ như vậy Lập tức xúc kiếm ra Mẹ kiếp Ta cho cứt ngươi hạng đúng là sai lầm cái bài trận mà còn dám dở dòng hình hoang Có tin ông cho ngươi một nhát không Cao lãm còn định chửi tiếp Trưng cáp vội vàng ngăn lại Lúc này một tên lính từ hậu danh chạy tới Chúa không trở về rồi Trở về rồi Các tướng hoàng hô ầm ỉ Không ai để ý tới trưng cáp Cao lãm nữa tất cả đều ôm ôm kéo về hậu doanh cao lãm thấy không còn ai để ý đến mình liền kéo trên cáp trách ta thấy những gái này chẳng tử tế gì đâu chẳng khác gì so với họ viên kia lát nữa lao tặc đó đến nếu sự không thành chúng ta sẽ lừa mạng với chúng nhưng trương cáp lại lắc đầu liều cái gì binh khí cũng nộp rồi lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn thôi hai người chưa nói xong đã nghe thấy một giọng nói đông hậu hai vị tướng quân ở đâu mau mau dẫn đường sau đó thấy mọi người trong tàu danh vây quanh một viên tướng quân bước tới người này không cao đầu đội mũ khôi mình mặc giáp sắt mặt dính đầy khói bụi đến nỗi chẳng nhìn rõ khuôn mặt hai tướng còn chưa hết kinh ngạc người đó đã đi đến trước mặt cất giọng cười vang hai vị tướng quân đến đây đại sự của tàu mẫu có thể thành rồi trương cáp cao lãm đưa mắt nhìn nhau không thể tin viên tướng toàn thân dính bụi trường chinh này lại là tào tháo Điều này hoàn toàn khác so với sự uy nghi của một thống soái ba quân. Hai tướng đi theo viên thiểu cũng đã gần 10 năm, chỉ thấy viên thiểu ngồi chiếm chạy ra lệnh cho tướng lĩnh, tỏ thái độ uy nguy, hùng tráng, chưa bao giờ thấy hắn sông pha trận mạc. Máu nhộm chiến bào thế này. Nếu sớm biết tàu mạnh đức kiên nghị, quá cảm như vậy, hà tất phải vùi mình trong vũng bùn của phiên bản xưa kia. Cách dùng binh cao thấp đã rõ, họ tàu này không thắng mới là lạ, hai tướng nhất lọt quỳ xuống đất chúng tại hạ nói giáo cho giặc mong tàu công thứ tội tàu tháo lau khuôn mặt đen xì đưa tay ra đỡ hồi dậy nhớ lại thời xuân thu ngũ tứ tư theo nhậm ngô vương phù sai. lễ cúi chấp không chịu tỉnh ngộ cuối cùng gặp phải họa sát thân việc đó đâu thể sánh với vi tử bỏ nhà thương hàng nhà chu hàng tính bỏ sở theo hán được hai vị tướng quân bỏ tối theo sáng có thể sánh ngang với các bậc tiền bối hãy mau đứng dậy Trưng cáp cao lãm thở vào nhẹ nhõm Đứng dậy lại thấy hứa du ở phía sau, đang cười trộm. Bất giác cảm thấy xấu hổ. Tào tháo lại lên tiếng. Lão phu vùng mệnh thiên tử, thảo phạt gian thần. Quy thuận lão phu cũng tức là quy thượng triều đình Hai vị tướng quân về đây. Tất cả binh mã trước kia vẫn do hai người thống lĩnh. Ta nhớ ở Hà Bắc hai vị đều có danh hiệu là hiệu úy bắt quân. đợi ta dân sớ tâu lên triều đình tấn phong hai vị làm tướng quân. Đồng thời ban cho tước, tinh hầu Không những không trì tội, mà còn được thăng chức tước. Thật ngoài sức tưởng tượng, Cao Lãm xứng sờ hồi lâu, rồi bất ngờ vóng mạnh phòng ngực. Hôm nay Minh Công phóng hỏa ô xào, lại thêm bọn Tài Hạ, Quy Thuận, quân viên đã cạn kiệt lương thực, lòng quân sĩ ác sẽ ly tán. Nếu chú Công tin tưởng, Tài Hạ nguyện dẫn binh mã tiên phong, sang mạng danh trại quân viên, đánh cho chúng không còn mảnh giáp, phanh thầy tên cẩu tạc quách độ, tên tiểu tử viên đàm đó, cho Minh Công xem. Cao Lãm là kẻ thô lỗ, chưa lúc nào quên nói nhục mà bọn viên đàm bắt hắn phải chịu. Tào Tháo kiềm chế sự phấn khích trong người. Không phải, hôm nay để viên thiệu thưởng thức hai tin tốt lành này. Cho hắn sợ vỡ mật, ngày mai tiếp tục xuất binh, xem hắn đấu lại chúng ta thế nào. Nói xong liền liếc nhìn Tương Du và Quách Gia, đứng ở phía sau, hai người lần lượt gật đầu. Trương cao, mặc dù đã hàng nhưng vẫn chưa thấy tín nhiệm. Mặc dù đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng binh sĩ mệt mỏi và thương vong cũng nhiều. Lúc này quyết chiến màu trận e không hề dễ chi bằng cứ để cho viên thiệu thôi thấp một đêm đợi khi tin mất kho lương truyền khắp danh trại lòng người hoán loạn lúc đó không cần đánh cũng thắng quả nhiên không sai sáng sớm hôm sau khi quân tàu áp sát danh trại quân viên bên trong đã loạn như ông vỡ tổ lúc tướng sĩ hà bắc đến hỏi chúa công của họ cách ứng phó thì phát hiện trong xói trướng chẳng có ai viên thiệu thấy đại họa giáng xuống liền bỏ lại binh lính chạy trốn ngay trong đêm không còn thống xoáy quân viên đành đóng chặt cửa trại lúc này chẳng ai quan tâm tới chuyện tận trung với ai tất cả chỉ lo giữ cái mạng của mình tiếng trống trận âm âm thúc giục đột nhiên giữa đám quân tàu xuất hiện một vị tướng mặc áo bào trắng tay cầm thương bạc cất dòng quát lớn đã đến nước này hôm nay nhất định phải săn bằng quân viên tất cả xông lên cho ta hồ xong liền khuýt một tiếng sáo chói tay sau đó dẫn theo mười mấy kỵ sĩ xông thẳng về phía trước dưới làng tên bắn như mưa mười mấy thanh giáo dài Cùng chọc tới, kẹp chặt cửa trại rồi nâng lên Cửa trại quân phiền đổ rầm, Cửa trại bị phá, quân lính ở phía sau tràn lên như sóng cuộn Hãy thấy địch là điên cuộn đâm chém Là tướng quân Trương Tú, có người nhanh mắt hét lên Trương Tú múa giáo dài, chẳng khác nào, rắn bạc ra khỏi hang Ông ta dẫn theo kỵ binh thân cận tung hoành ngang dọc Phi đến đâu xác người chất thành đống chỗ đó Tào tháo vô gói liên tục khen ngợi Hay lắm, thông gia tốt của ta phải được phong làm vạn hậu hậu Lưu Huân thấy vậy không thể nhịn được nữa, vừa thúc ngựa vừa quát quân lính của mình: không được để trương tú tranh lên trước, mau xông lên cho ta. Quân của Lưu Huân coi giết địch chỉ là chuyện nhỏ, tranh giành mới là việc lớn. Cứ bạc mạng, xông lên khi nhìn thấy núi vàng núi bạc, hai đội quân này tản ra tứ phía, mật sức chém giết, khiến ý chí chiến đấu của quân viên sụp đổ hoàn toàn, đại danh nháo nhác, cửa trại tan tành, đám bại quân đông nghịch vứt bỏ áo mũ, chạy thục mạng lên phía bắc quân tàu bị o ép gần một năm lúc này đây mọi nói căm giận như được trút bỏ ngay cả các tướng xưa nay vẫn giữ quân kỵ nghiêm minh giờ cũng chẳng quan tâm xem tàu tháo có truyền lệnh hay không tất cả vẫn theo binh linh điên cuồng xông lên kẻ đuổi giết người đọt trại ngay cả đội hậu báo kỵ cũng không kìm nổi mà lao tới tiếng chém giết càng lúc càng kịch liệt rồi chuyển dần sang tiếng hò reo vang động cả một vùng trời cuộc chiến gian khổ cuối cùng cũng đã kết thúc từ nay thế cục trung nguyên đã được viết lại Tào Tháo không nén nổi sự vui sướng, ông bỏ lại chiến trường hỗn loạn, một mình phi ngựa trên đồng hoang. Ngửa mặt lên trời, cười sảng khoái. Tháng 10 năm kiến an thứ năm tức năm 200, trận chiến quan đồ cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về Tào Tháo. Viên thiệu chuẩn bị không chu toàn, lại thêm việc hành động không quyết đón, khiến cho kho lương ở Âu xào bị quân Tào đốt sạch. Việc các đại tướng, trương cáp, cao lãm lần lượt đầu hàng khiến lòng quân hoảng loạn không còn sức chiến đấu. lúc mới khởi binh, Điền phong thư thụ đã hết mực khuyên viên thiệu không được vượt qua hoàng hà. viên thiệu nhất quyết không nghe. nay lâm cảnh khốn cùng lại mất đi lương thực, gần 10 vạn đại quân như rắn không đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra binh biến. không ai có thể chỉ huy bọn họ rút lui cả trăm dặm. vượt qua sông trở về bắc, trong lúc bất lực, viên thiệu dẫn theo viên đàm và các tướng lĩnh tâm phúc như quách đầu hốt hoảng bò chạy vượt qua hoàng hà rút về Thương Đình, bỏ lại toàn bộ đại quân cùng với danh trại, quân nhu, vũ khí. Sau khi Viên Thiệu bỏ trốn, đại quân Hà Bắc hoàn toàn sụp đổ, dưới sự tấn công quyết liệt của Tào Tháo, gần 10 vạn người giẫm đạp lên nhau bỏ chạy về phía bắc. Hạ Hầu Đông Trình Dục nhận được tin chiến thắng, dẫn quân vây đánh từ hai hướng đông tây, Ngụy chủng đóng ở Hà Nội cũng dẫn quân đi dọc Hà Tây, chặn đường đi lên Hà Bắc. bại quân Hà Bắc tử thương trầm trọng. Vừa không có lương thảo lại chẳng có thuyền bè, phần lớn bị chặn ở bờ nam trở thành tù binh của quân tàu khi tàu tháo dẫn theo tuân du quách gia hứa du và những người khác bước vào ngõ trướng của viên thiệu tất cả đều kinh ngạc đây là đại trướng nghị sự lâm thời ư còn lộng lẫy hơn cả hoàng cung hứa đâu màn trướng thiêu chu tước thiên nga dương ngủ phủ chăn gấm mềm mại bên cạnh giường dựng một giá áo mũ giáp và kiếm đã bị mang đi chỉ còn một bộ áo lụa cầm tú sợi vàng lóng lánh Phía sau dựng một bình phong dài tám thước, trên viết bài tiêu Diêu Du của Nam Hoa Tử. Đó là bút tích thật của bậc thầy thư pháp Sư Nghi Quang. Trà ký làm bằng gỗ đàn tím thượng hạng, trên bài hộp phỉ thúy cao 3 thước, bên trong cắm mấy cây lệnh tiễn ban vang. Mấy thứ đồ chơi ngọc ngà lấp lánh, một ngọn đèn tê giác làm bằng đồng xanh, còn có mấy cuốn sách, trong đại trướng có một chiếc đỉnh đồng vuông vắng, mùi ngải súng hệ tỏ hương thơm phức. Cảnh chỗ ngồi bài hai chậu than Lửa vân đang cháy dở cũng không biết bên trong được đốt loại gỗ than gì đặc biệt mà không ngửi thấy một chút khí hắc nào nói bật chất là hai hòm lớn làm bằng gỗ long não đặt ở phía tây văn thư bằng thẻ trúc chất đóng bên trong chẳng khác nào một hòn núi nhỏ nhiều tế nổi không đầy được nắp tào tháo chậm rãi bước tới giờ trướng đưa mắt nhìn những thứ đồ cổ châu báu xích cổ mà xích xoa mười năm trước đại trướng có viên thiệu đã xa hoa dâm mỹ thật không ngờ hắn càng ngày càng biết hưởng thụ xem ra cũng chẳng kém gì tiểu đệ hoàng đế của hắn. quách gia liếc nhìn tào hồng và lưu huân đứng ngoài trứng cười nhạo nói: trước công lần này may mà được hai vị tướng quân tử liêm tử đài dẫn quân bảo vệ những thứ ở đây mới không bị loạn quân tranh cướp mất. chưa chắc tào tháo nhìn hai người nói giọng hài hước: bại binh thì không cướp chỉ e hai tên hám của này đã chiếm chắc được không ít. tào hồng lưu huân cúi đầu chỉ cười không nói. tào tháo đoán không sai. Bọn họ vừa xông vào doanh trại quân viên liền mở to mắt tìm kiếm châu báu Những thứ thật sự giá trị ở đại trướng này đã bị họ mang về bán trại từ lâu. Chỉ để lại những thứ không thể mang đi. Và hàng loại hai, trong lúc Tào Tháo còn chưa đến, hai người bọn họ còn cãi nhau một trận kịch liệt vì chia chác không đều Tào Tháo cầm quyển trúc trên xoáy án mở ra. Đó là cuốn nhị kinh phú của ban cố. Rồi đến cuốn lỗ linh quang điểu phú của vương diên họ. Lại lật đến cuốn sấm thư đế lạm hy. Tào Tháo quản sách xuống nhếch miệng cười. Không thơ phú thì là xấm vỉ. Phẩm dị của viên thiệu cao hơn tay nhiều. Tương Du thở dài. Hai quân đối đầu. Dốc sức ứng chiến còn không thể thắng. y còn lòng dạ nào đi đọc những thứ này. Sao viên bản sơ không thất bại được. Bốn đời nhà hắn làm tam công. Có đọc hay không cũng phải bài ra như vậy. Tào Tháo quay người lại. Tiện tay lấy một quyển trúc trong hòm. Lật ra xem. Chỉ thấy chữ nghĩa ngật ngoạt. liền bật cười. Đây là thư ai viết cho Viên Thiệu chữ xấu quá. Hạ quan Trần Nghi Lộc huyện lệnh huyện trắc vấn an đại tướng quân. Đọc xong câu đầu, tào táo liền nổi cơn Tịnh nộ. Tên nô tại vô liêm sĩ Tần Nghi Lộc, dám câu kết với Viên Thiệu. Quốc cha Kinh Bị nói, tiểu nhân mãi vẫn là tiểu nhân. Chỉ biết ai vua nịnh hót, bợ đỡ các quyền quý. Đâu thể ngờ chúa công lấy ít, thắng nhiều. Dương uy quan độ, có cuốn văn thư này làm bằng chứng. Trở về sẽ trì tội, thông động với giặc của hắn một đau là xong không cần hắn chết rồi hứa du tiếp lời lần trước lưu bị tới nhữ nam câu kết với lưu tịch làm loạn tần nghi lộc cũng đồng mưu với chúng sau đó bọn họ bị tào nhân tướng quân đánh bại tần nghi lộc lại muốn phản lưu bị kết quả bị trương phi giết chết hay tin tần nghi lộc đã chết tào tháo nhẹ nhõm vô cùng sau này không còn sợ hắn đi rêu rao chuyện của đô thị nữa tào tháo quẳng nguyên trút xuống đất cười nhạo Kẻ bề ngoài phục tùng nhưng trong bụng lại ngầm làm phản như hắn gặp lưu bị há chẳng phải muốn rượu qua mắt thợ hay sao tên tiểu nhân đó không đáng nhắc tới tên giặt tay to thế nào rồi cũng chạy về Hà bắc cùng viên thiệu rồi hay sao chạy lâu rồi hứa du cười nhạt nói lưu bị từ những nam trở về chưa được hai ngày thì nói muốn đi kinh châu giúp sức cho lưu biểu nhưng ngay cả chăn màn cũng mang theo chắc chắn đón được viên thiệu sẽ thua trận nên tìm cớ bỏ trốn tên lưu huyền đức như con chuột trên thuyền Hắn luôn dự đoán được thuyền có chìm hay không Bản lĩnh này chứng tỏ Hắn chẳng hề đơn giản Tào Tháo nghiến răng Sẽ có ngại ta lấy mạng tên cẩu tạc ấy Để hạ mối hận trong lòng Nhưng nghĩ đến quang phủ Cảm giác hụt hận lại nhói lên Tào Tháo chỉ vào đống sách trong hòm Đi gọi lậu túy Phòng khâm đến Đọc kỹ một lượt những cuốn sách này xem Viên thiệu còn có âm mưu gì Bên ngoài vang tiếng huyền náo vương tất tức tửi chạy vào Khai bấm chúa công các vị tướng quân đuổi theo bài quân đã trở về phần lớn đám quân phiên chưa kịp qua sông đã bị bắt ít cũng phải đến năm sáu vạn nhiều vậy sao tào tháo không những không vui ngược lại còn cao mày dẫn ta đi xem vừa bước ra khỏi cửa trướng đám phiên tu phụ tề châu đẩy một kẻ bị bắt sống tóc tai bù xù đi đến hứa dù vừa thấy mặt liền biến sắc không đợi các tướng lên tiếng liền cướp lời a ăn, huynh mau nhìn xem thư thủ đến đầu hàng rồi hắn và thư thụ cùng ở hà bắc nhiều năm mặc dù quan điểm khác xa nhau nhưng cũng khâm phục tài năng của thư thụ điều quan trọng hơn dù hắn sang hàng tào tháo nhưng lại chẳng có ai cùng hội cung thiên rất cần một người có tình hình gần giống với mình để giúp đỡ lẫn nhau vì vậy mới tranh nói trước là đến đầu hàng để giữ lại cho thư thụ một con đường sống nào ngờ thư thụ chẳng thèm đếm xỉa tới chút tình nghĩa của hứa du còn rướn cổ lên hất tóc ra sau gái dõng dạc nói ta đây không đầu hàng ta bị quân các người bắt tào tháo quan sát kỹ ông ta một lượt từ trên xuống dưới mỉm cười nói ngay trước khi ở hà bắc ta đã khâm phục tiên sinh túc trí đa mưu tiếc là sông lớn ngăn cách khó cùng ngài mua việc lớn không ngờ một nhân vật lớn như ngài ngày hôm nay cũng đã bị bắt thư thù cười gượng đại tướng quân của ta thất sách vô dụng bỏ quân chạy trốn tại hạ đầu óc kém cỏi bị bắt cũng là lẽ đương nhiên tào tháo vốn đã mến mộ từ lâu Lại thấy ông ta cười đau khổ, càng động lòng trắc ẩn. Không phải ngày đầu óc kém cỏi, tất cả đều do phiên bản sơ ngang ngạnh, cố chấp, không nghe lời hiền lương, nên quân Hà Bắc mới gặp phải kiếp nạn này. Nói đoạn ra hiệu cho viên tư phụ, cởi trói cho thư Thụ. Thư tiên sinh, trận chiến quan độ đã phân rõ thắng bại, nhưng loạn lạc chưa yên, bóng biển chê định, tiên sinh có nguyện cùng mưu đại sự với ta hay không? Thư Thụ nhìn vị tướng dáng dốc không cao, nhưng lòng dạ thật rộng lượng. Đang đứng trước mặt mình, hối hận ngày trước chọn nhầm chúa. Nhưng người từng đọc sách sao có thể làm kẻ phán đồ? Hắn thấn thờ một lúc, xong vẫn từ chối. Đa tạ ý tốt của Minh Công. Nhưng người nhà của tại Hạ đều ở Hà Bắc. Tính mạng họ nằm trong tay Viên Thiệu. Nếu ta hàng chúa công, cha con Viên Thiệu, há không giết họ để trút giận sao? cầu mong Minh Công nhanh chóng ban cho ta được chết. Vừa có thể bảo toàn được tính mạng già trẻ trong nhà. Lại vừa vừa được danh tiếc bất khuất, tại Hạ cắm tạ không xiết. Hứa dù cũng không đành lòng, ông cứ suy nghĩ cho kỹ, môn đại sự thì không nên màng chuyện nhỏ nhặt Hứa tử viễn ông đừng nói nữa, thư thủ sơ tay, hai chúng ta không thể so với nhau được. Ông ủy thấy ăn hiếp người ta, chiên quyền, lại ăn hối lộ, vợ con già trẻ đều bị thẩm phối bắt nhốt vào đại lao. Trận chiến này dù thắng hay thua thì kết cục của họ cũng không thể khác được, nhưng ta thì khác. Hơn nữa, thư mổ và mặt mỏng không thể làm được cái việc bán chúa cầu vinh như ông. Một câu nói khiến hứa du mặt đỏ phân phân. Biết ông đã quyết ý, xin được chết. Tào tháo thở dài. Nếu sống có tiên sinh phò tá, thiên hạ đã chẳng đáng lo. Đáng tiếc. Đưa thư tiên sinh. Vừa định truyền lệnh sau khi xử tử ông ta sẽ mai táng chu đáo. Hứa du bỗng ghé sát tay nói nhỏ. Chúa công đừng vội giết, hãy nhốt ông ta lại. Cho phao tin ra ngoài là ông ta đã đầu hàng. Viên thiệu biết tin tất xe hại cả nhà lớn té. Đến lúc đó, ông ta đã kết thù với viên thiệu ắt sẽ một lòng phò tá chúa công hai mắt tào tháo rực sáng lập tức đổi giọng đưa thư tiên sinh vào danh trại của ta trông coi cẩn thận giết hay không sau này sẽ bàn tiếp thư thụ là người thông minh đón được ngay những điều hứa du nói lập tức nổi giận chửi mắng hứa tự viện hạng tứ nhân bị ói nhà ngươi ta không tha cho ngươi thả ta ra mau thả ta ra quân sĩ lập tức đưa thư thụ đi tuân du quách gia cũng đón được chủ ý của hứa du chỉ là để mặc tào tháo Không muốn mắng hắn ta là kẻ thất đức. Tào Tháo đã có dự tính của mình, nhưng ngoài miệng lại không nói. Sau đó dẫn mọi người trở về hành dinh. Thấy quân Hà Bắc bị bắt cởi hết mũ giáp, buộc tay sau lưng. Dây thần nói thành sợi dài. Hàng này nói tiếp hàng kia. Nhìn không thấy điểm cuối. Số lượng còn nhiều gấp mấy lần. Số quân Tào áp giải. Tào Tháo liên tục lắc đầu. Tù binh quá nhiều. Lương thực của chúng ta không đủ cho họ dùng. Tuân Du Dù cười nói. Điều này không khó. Vừa phá được viên thiệu khó khăn ở các vùng cũng được hóa giải. Bây giờ hạ lệnh trưng Thu Lương thảo không thành vấn đề." Tào Tháo dân thể cười nói, thầm nghĩ, quan lại ở những huyện đó, có ai không phải do ta đề bạc. Trong lúc ta khó khăn thì đều khoanh tay đứng nhìn, toàn một lũ gió chiều nào theo chỗ ấy. Ngoài lý điển ra, chẳng ai mang cho ta một hạt lương thực. Giờ bình an vô sự rồi thì lại quay ra nịnh bợ, trên đời này lòng người là thứ bạc bẽo nhất, hạng người như chúng chẳng lẽ không đáng chết?" Thôi bỏ đi, thiên tử còn chẳng một lòng một giả với ta Huống chi là người khác Anh hùng phải có chí ôm trọn trời đất Cũng phải có tấm lòng, bao dung bách tính Đừng suy si tư thì thấy hai thư tá lộ tí phòng khâm Chạy đến quỳ trước cửa trại Chúng tài hạ có chuyện quan trọng Cần bấm báo trước công Nói đi Tào tháo nhìn đám quân lính bị bắt sống Chẳng buồn quay lại, nhìn hai người họ Lộ tí khó xử, nhìn một lượt những người đang có mặt Lắp bắp nói Bọn tài hạ phát hiện trong đống sách thu được Có không ít quan lại địa phương, viết thư đầu hàng viên thiệu, thậm chí còn có, còn có, còn có, còn có cái gì, lầu chiêu nghiến răng. Còn có cả mật thư thông đồng với viên thiệu của các tướng lĩnh trong danh trại chúng ta. Vừa dứt lời, những người có mặt đều chết lặng, có người thẩn thơ, có kẻ tức giận, có người sợ hãi, có kẻ chua xót Nhưng không ai dám nói gì, mọi ánh mắt đều đổ dông về tào tháo. Thiết nghĩ với bản tính hay thù vặt chắc chắn ông ta sẽ nổi trận lôi đình Và Tri cứu đến cùng. Ai ngờ Tào Tháo chỉ thở dài một hơi, chậm sẽ nói. Ta cũng đoán được. Người muốn đi theo viên thiệu cầu con đường sống không chỉ có một mình từ đà. Các người dẫn theo mấy tên lính khi những cuốn sách đó đến đây. Vâng, lộ tí phòng khăm nhận lệnh quay đi. Các quan văn võ lập tức đề cao cảnh giác. Kẻ có tật thì tim độc thình thịch mặt mày tái mét. Lo lắng chân tướng sắp bị bại lộ. Người ngay thẳng thì chỉ nghĩ tới chuyện Cái làm phản đang đứng ngay cạnh mình Mà dẫn tóc cái Chẳng ai dám nhìn ai Vì sợ đón bừa sẽ phạm vào kỷ húy Tất cả đều ngẩn cao đầu Không dám hé miệng Chỉ nhìn đám lính khiên hai chiếc hòm Đặt ở trước cửa trại Hứa dù không liên quan nên cảm thấy thoải mái Cười ha ha nói "A Mang Huynh Giờ những cuốn sách này đã được bày ra trước mắt Chỉ cần xem là có thể bắt gọn Đám phản loạn trong danh trại Lời này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa Mọi người càng thêm căng thẳng, tâm trí như bị đá đè. Tào Tháo lắc đầu, mặt không chút biểu cảm, đốt hết đi. Đốt sao? Không chỉ hơi du mà tất cả những người có mặt đều không tin vào tay mình. Tào Tháo không thấy ai phản đối, liền đích thân cầm ngọn đuốc trong tay tên lính, sau khi bén lửa tiện tay, ném xuống. Đống quyển trúc chất cao như núi, lập tức bốc cháy ngu ngục. Ông nhìn mọi người xung quanh đói lớn. Khi viên thiệu mạnh, ta còn không thể tự bảo vệ mình, huống hộ là người khác trung gian thị phi đều đốt hết kẻ trong sạch không được sinh lòng nghi ngờ kẻ lòng giả vấn đục phải tự biết sửa từ nay về sau không ai được nhắc đến chuyện này nữa lão phu mệt rồi các ngươi cũng đã vất vả không còn chuyện gì thì mau trở về nghỉ ngơi đi nói đoạn tào tháo vất tay áo trở vào viên môn để lại đống lửa đang bốc cháy ngu ngục cùng với những khuôn mặt cảm kích đến rơi nước mắt tào tháo cúi đầu chậm rãi bước đi đột nhiên thấy phía sau có người cười ha hả nói Kế theo hủy văn thư của chú Công thật là cao minh Tào Tháo quay đầu lại nhìn Hứa du đã theo ông ta vào trong sau tự viện nói vậy Hứa du vuốt râu mà rằng Ông có thể lừa được người khác Nhưng sao qua nổi mắt ta Ngày trước quan vũ diệt vương xương Cũng đã đem đốt toàn bộ văn thư tư thông của các tướng Dưới trướng với giang xương Lệnh cho kẻ làm phản phải tự sửa chữa Sau đó các tướng càng trở nên trung thực Dễ báo hơn Nay ông cũng học theo cho rằng ta không biết hay sao tào tháo im lặng nhìn vi bằng hữu trước mặt thấy hắn thông minh quá mức rồi nhưng dẫu sao trước đây cũng có chút giao tình lại là người lập được công đầu giúp quân Tào phá được viên thiệu đành nhẫn nhịn tươi cười nói tử viễn à hai huynh đệ chúng ta quá hiểu nhau rồi cần gì phải nói rõ ra aman ta vì giúp ông mà bỏ cả gia đình nay cô độc một mình ông định báo đáp thế nào không hiểu sao khi hứa du hiến kế tào tháo nghe hắn gọi tên mình thì thấy vô cùng thân thiết nhưng giờ lại thấy chói tai gai mắt tào tháo cực đầu mỉm cười nói nếu tử viễn huynh không chê, hãy ở lại phủ ta làm quân sư tế tủ, hứa du díu mày chỉ là một chức tế tủ nhỏ nhoi để ta đứng với tuân công đạt ngang hàng với tên quách gia ông cũng thật biết cách đối đãi với ta đấy chứ đừng nói vậy. tào tháo nắm tay hắn ghét sát tay ta sao có thể đối xử tề bạc với huynh mặc dù là quân sư tế tủ, nhưng tiền bạc dinh thự nhung lụa bóng lọc, tất nhiên sẽ không giống người khác Vậy còn được hứa du hoan hỉ thấy diện vàng bạc mỹ nữ nói trắng ra chẳng phải đời người chỉ mong có được những thứ đó hay sao hai người đi đến tẩm trướng của viên thiệu tào tháo ngồi trước bàn của viên thiệu tiện tay lấy một quyển trúc còn chưa viết bắt đầu viết biểu chương thắng lợi hứa du ngồi bên cạnh giống già kể lại những chuyện trước đây tào tháo chỉ nghe cho xong chuyện một lúc sau vương tất đến báo đã kiểm tra trong số quân bị bắt sống tổng cộng có hơn bảy vạn tên Tào Tháo mãi viết, cũng chẳng thêm, ngẩng đầu lên. Ta biết rồi, Vương Tất lại nói. tên thư thụ xông ra cửa trướng, cướp ngựa bỏ chạy lên phía bắc. Chưa ra đến cửa danh trại thì đã bị quân lính bắt lại. Tào Tháo cố ý liếc nhìn Hứa du, rồi quay ra căn nhặn Vương Tất. Tuy là kỳ tài nhưng không giúp sức vì ta, giữ lại tất sẽ gây họa. Lôi ra viên môn chém đầu. Lại chỉ vào chiếc giường ngủ của viên thiệu. Còn nữa, hôm nay ta ngủ ở đây, bảo hứa chữ đem quân tới bảo vệ báo quân lính đem gấm lụa của viên thiệu vứt đi đổi chăn màn cũ của ta tất cả trao báo sách vỡ mang hết đi trước này đã thuộc về ta thì phải sắp xếp theo ý ta hứa dù tưởng rằng mình đã được súng tính vẫn còn đắm chìm trong sung sướng chẳng thèm đếm xỉa tới sự sống chết của thư thụ cũng không nhận ra ý tứ của Tào tháo cô nói lời bóng gió thư thụ đúng là một kẻ ngốc cánh tay dài không ngăn được quỷ đỏ mệnh đã muốn tìm đến cái chết thì cho hắn tội nguyện Tào Tháo đã viết xong biểu chương chiến thắng. Tử viện, lại đây xem giúp ta. Được. Hới du tiếng lại gần đọc. Đại tướng quân nghiệp hầu viên thiệu. Trước cùng với ký châu một hàng phức, lập lưu ngu lên làm đại tư mã, tự khắc ngọc tỷ đưa ngu lên làm bù nhìn. Rồi lại, nói đó là số trời. Thiệu nói với thần rằng, đống đô ở thành chân, muốn lên ngồi báo. Hắn tự ý cho đúc ấn phan. Hiếu liêm ký sự đều theo thiệu. Em là thấy thú tế âm, tên viên tự còn nói với thiệu nay thiên hạ đại loạn ý trời đứng về phía nhà ta thần linh làm chứng chính là Tông huynh nam huynh và thuộc hạ đều muốn huynh lên ngôi nam huynh nói xét về tuổi thì bác huynh lớn xét về vị trí thì bác huynh cao hơn sau đó mà ngọc tỷ đến chân, để thiệu tiến đánh quân triều đình tổ tông họ phi nhiều đời hưởng ân phúc của triều đình vậy mà lại sinh ra lũ phản nghịch vô đạo lâm chiến bất nghĩa thần liền điều động binh mã đánh trận ở quan độ nhờ vào uy thế của triều đình mà giết được tám viên đại tướng của viên thiệu là bọn thuần phú huynh đánh tan quân giặc thiệu và con trai viên đạm đã bỏ trốn chém đầu được hơn 7 vạn quân nhu tài vật nhiều vô kể đoạn đầu hứa du còn cảm thấy hay ho nhưng đọc đến câu chém đầu hơn 7 vạn thì sợ đến nỗi xích chút nữa ngã ra ông muốn chém đầu hết 7 vạn quân bị bắt sống đó sau tào tháo nở nụ cười nhạt Giữ bọn họ lại thì thật tốn quân lương, thả họ về hát chẳng phải giúp viên thiệu, chấn hương thế lực sau. Huấn hồ bọn họ cũng giống như thư thủ, cha mẹ vợ con đều ở Hà Tắc. Ẩn họa không giữ được. Ngày trước, Bạch Khởi nước Tân đã giết 40 vạn quân địch ở Trường bình Nay ta chỉ giết có 7 vạn, có thấm tháp gì đâu. Hứa du nhìn khuôn mặt đang cười của Tào Tháo mà xông lưng lạnh toát. Giết 7 vạn người, có thấm tháp gì đâu. Lời nói nhà bẩn như không, hoàn toàn khác so với kẻ vừa đốt sách lúc nãy đến lúc này hứa du mới ngộ ra phần nào tào tháo đã không còn là tên tiểu sinh năm xưa xem ra khó hầu hạ hơn cả viên thiệu không những vậy còn rất giỏi tâm kế giỏi người trang thuận ông ta thì sống chống ông ta thì chỉ có con đường chết tử viễn có một việc phải phiền ông giúp vâng chú công hứa du bỗng đói cách xưng hô tào tháo đưa cho hắn một cây lệnh tiện ông đi nói với vô cấm bảo hãy đào mấy cái hố thật lớn thật sâu đợi đến đêm khuya tĩnh lặng đưa quân hà bắc từng tốp đến bờ hố sau đó nói đến đây đưa tay làm động tác chặt đầu tại hà hiểu hiểu rồi ạ tào tháo vỗ mạnh vào tay hắn ta cười nhâm hiểm dặn bọn họ làm cho sạch sẽ một chút chứ gây ra phiền phức vất vả rồi tử viễn hiện đại hứa du xích chút nữa thì ngã khuỷu xuống đất cố cường đứng vững ông cây lĩnh tiễn lấy bẫy đi ra tào tháo nhìn theo điều bộ ấy Hai lòng bật cười vàng bạc châu báo có thể không tiếc nhưng tôn ti thì nhất định phải rõ ràng tuyệt đói không thể để có người cậy công kiêu ngạo chỉ khi có được uy nghiêm bất khả xâm phạm mới có thể khiến cho kẻ địch khiếp sợ mới có thể cai quản được quan viên và trị vì xã tắc hứa chữ dẫn theo mấy tên lính thân cận bước vào trong trướng cho tất cả châu báu bảo vật vào trong hòm Gấp chăn im niệm ấm của viên thiệu mang đi đổi thành chăn niệm cũ lúc này tào tháo mới giũi tay nằm xuống bắt đầu một giấc mơ đẹp của ông trận chiến quang độ chỉ là khởi đầu bước tiếp theo ông muốn vượt qua hoàng hà đến tới Lạc Thủy, tiêu diệt phiên thiểu, chinh phục Hà Bắc. Sau đó tiếp tục đoạt Kinh Châu, Bình Giang Đông, Định Tây Bắc, thu Tây Phục, Phục Hưng Thiên Hạ Đại Hán. Sau đó, Tào Tháo đột nhiên mở mắt. Giấc mơ đẹp của ông bỗng xuất hiện một cơn ác mộng đáng sợ. Đó là tấm lụa ướt súng máu, trên viết trên giết trừng phạt kẻ ngông cuồng này. Chữ này, ở cuối còn kéo dài ra, dường như vẫn đang chảy máu. Tào Tháo tự hỏi, nếu thật sự có một ngày, không cần đánh trận nữa thì ông sẽ đi về đâu? sẽ trả lại binh quyền cho thiên tử, rồi lui về ở ẩn. ông đã có được yêu hiền bất khả xâm phạm như thiên tử, sao có thể toàn thân mà lui được? lẽ nào vứt bỏ quyền lực để vì hoàng đế với muôn vàng đều bất mãn với mình, tùy ý chém giết hay sao? nếu lại có thêm một vụ chiếu thư trong đai ngọc, lúc đó biết phải đi về đâu? ông khách khoải hồi lâu mà vẫn không tìm được đáp án như ý, quyết định không nghĩ nữa, trở mình ngủ tiếp thiên hạ vẫn chưa thái bình hết hạ rồi lại sang thu hà tất phải lo lắng một phiền vì những chuyện còn chưa tới hai mươi năm trước vui vẻ nâng chén cùng viên thiệu nào biết sẽ có ngày hôm nay cần gì đến hai mươi năm năm ngoái cùng lưu bị đói rượu luận anh hùng. cũng đâu thể ngờ lại trở mặt thành thu âu cũng là thối đời mọi chuyện hãy cứ thuận lẽ tự nhiên